Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay là tức giận bởi vì bị nhận sách không đúng chứ? Trạch Nam Ư Anh quay đầu lại mặn có một chút thay đổi nhìn chầm chầm người đang xếp chân ngồi trên ghế salon ăn lụ dùng ánh mắt muốn cô tốt nhất cho một lời giải thích Không sai, chính là Trạch Nam đó Gần đầu thật mạnh đường dĩ kỳ liếm ngón tay bị nước lượn nhuộm thành màu đỏ tươi cười hì hì rồi nói Anh nhìn lại anh đi Trên lúc mua thức ăn cho mèo công dỡ tới ở bên ngoài, có thể liên tục mấy ngày nhốt mình ở trong nhà không ra cửa. Đây không phải là trạch nam thì là cái gì chứ? Hơn 1 tháng quan sát, cô phát hiện anh thật sự là trạch nam tiêu chuẩn, nếu không phải cần thiết cửa lớn sẽ không ra, cửa sau không cần, có thể so với các tiên kim đại tiểu tư thời xưa, thật sự là quá mức lợi hại. Ngày mai cô không cần đến hái lục ăn nữa. Không năng công nhẹ, lạnh lùng nói một câu lại đánh trúng điểm yếu. Không cần nha như là bị tên lừa đánh trúng, trong ngay mắt đừng dĩ kỳ nhảy bật lên, quèo thảm nhào tới ôm lấy cánh tay của anh, cũng không quên dùng đầu ngón tay dính nước miếng, quet quet lên khóe mắt sạm bộ mà khóc thút thít. "Là tôi sai rồi, tôi không nên nói anh là trách nam, chẳng qua anh chỉ là tự bế mà thôi." Cô cho rằng cô đổi thành tự bế thì anh sẽ vui vẻ sao? Siêu cẩn thận nghĩ, nhìn khóe mắt có một chút huyết lệ của cô, rồi sau đó lại nhìn xuống một chút nữa, đáng lý phải là trắng công tỉ viết Nhưng bây giờ lại có 10 đầu ngón tay đỏ tươi ở trên áo, thì Tề Thiệu Khải thật là không còn gì để nói. Theo tầm mắt của anh, Đặng Dĩ Kỳ cũng phát hiện ra chuyện tốt mình làm, thật nhanh rút 10 ngón tay đang dính chất lỏng màu đỏ tươi, bộ mặt lúng túng mà cười. "Xin lỗi, xin lỗi nha, tôi không phải là cố ý đâu." "Anh nghĩ người không thể phạm sai lầm, nếu không thì phải gánh chịu sự sai lầm này." Nhìn mặt cô không thay đổi, Tề Thiệu Khải thấy rõ chỗ nào là thật sự, anh sai lầm rồi. Từ khi biết cô có tình cảm với cơ liệu kia, thì ngầm cho phép cô tự do ra vào sân nhà mình, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Người cũng có tính xâm lược đó, khi cô chiếm được sân, không bao lâu thì liền bắt đầu xâm nhập vào bên trong nhà, lèn vào cuộc sống của anh, dùng từng phương pháp mà từng bước xâm nhập chiếm hết tất cả. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, từ hàng xóm mới biến thành kẻo anh cùng về nhà ăn cơm. Hơn nữa cô ta còn mặc quần áo rộng rãi thùng thình, các chân giơ giãy ngồi trên sofa của anh mà ăn. Có thể tất cả những điều trên không phải là quan trọng, thực ra anh cảm thấy rất là kỳ lạ. Từ trước đến giờ anh lạnh lùng không quá thân thiết với ai, vì sao lại để cho cô bước chân vào cuộc sống của anh, chấp nhận bị cô quấy nhiễu và lại anh rất là kỳ lạ, anh không có một chút cảm giác chán ghét nào, không giống với mình bình thường, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy chứ? Nhíu lòng lông mày lại, Tề Thiếu Khải vô cùng nghiêm túc tự hỏi, thấy anh cau mày thật lâu không nói gì, đừng dễ kỳ phổi phàng thể hiện thành ý. "Đừng như vậy mà, cùng lắm là tôi cầm áo dính nhựa lụa đi giặt sạch sẽ, đảm bảo sẽ rất là sạch sẽ như thế nào?" Nếu ngay cả như vậy cũng do đo thì mặt mũi nhỏ cũng quá là nhỏ đi. "Thôi quên đi." Tìm không ra nguyên nhân bất thường của mình, Tề Thiếu Khải lơ đễnh nói nhỏ cũng không dám nghĩ tiếp nữa. "Là chính anh nói thôi nha." bản áo này do anh tự giặt, không liên quan gì đến tôi đâu." Vừa nghe quyết định của anh, thì lập tức Đường Dĩ Kỳ nhanh chóng nói tiếp, cũng không cho anh có cơ hội hối hận. "Cái gì là không liên quan tới cô? Cô là đang nói gì vậy?" Đột nhiên Hoàng Hồn, đầu tiên thể Thiệu Khải bị lời của cô làm cho sững sốt, ngay sau đó kịp phản ứng lại lạnh lùng liếc cô một cái, chính thức đáp lại lời nói lúc trước. "Đúng vậy, quên đi." Thật ra không tính đến khả năng này, Anh còn chưa nhằm chán đến mức vì một bộ đồ mà so đo với cô. Thấy anh quay lại với máy tính, đằng dĩ kìm một bên mút đầu ngón tay dính chất lỏng, một bên cũng theo nghiên cứu những con số thủy thời thay đổi trên màn hình cùng đường cong, không tới 3 phút, cô lại không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi. Anh thằng ngày trạch ở nhà, cuộc sống ngày đêm đảo lộn là vì xem thị trường chứng khoán nước ngoài sao? Tôi không có trạch." Lạnh lùng giải thích, anh cũng không muốn làm trạch nam nha. Được rồi, được rồi, không trách thì không trách. Qua lời rất là qua loa, tiếp tục cô lại hỏi tiếp. Vậy thì rốt cuộc anh làm cái gì? Là người phân tích cổ phiếu sao? Nếu không thì tại sao phải thức đêm nhìn chăm chăm thị trường chứng khoán nước ngoài chứ? Đối với câu trả lời qua loa của cô, Tề Thiệu Khải âm thầm không vui, nhưng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi mới đáp lại. Không làm gì cả, đầu tư một chút cổ phiếu cho vui mà thôi. Chẳng qua số tiền anh chơi có lớn một chút Chỉ là cái này cũng không cần nói. "Ba, anh cho em một chút, chẳng lẽ nói một giây đồng hồ anh sẽ có mấy trăm vạn sao?" Ôm mặt cố xà bộ sùng bái, đừng dễ kỳ không nhịn được mà trêu chọc. "Một giây đồng hồ trên giây mấy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net